năng nổi loạn nổi loạn tập 2 tập hai chương 4 Chừng 4 <cười> <cười> chiếc xe buýt lớn sửa thành xe chở hàng nhỏ Buổi sáng lên danh sáng mặt trời ban mai. Thánh thơ lên lên dốc quanh co khe núi. Stilason ngồi lái, người bên cạnh anh là Roy, không có nét nào chứng tỏ hai người là anh em. Si to lớn, lực lưỡng, tóc vàng hoe, mắt xanh như cười, nước da rám nắng, trông có vẻ trẻ hơn tuổi 32 của anh. Anh giận quần nhung và sơ mi sắn tay để lộ hai cánh tay nổi bắp và rám nắng. Roy, người anh, tóc nâu thấp hơn người em một cái đầu đôi mông mỏng mấp máy mắt xanh màu lam ngọc hắn có dáng hấp tấp bất thường lộ cho thấy đó là một con người bắt đầu mất tinh thần sau một thời gian dài chịu đựng bộ cánh nhân thành phố sang trọng nổi bật trên vùng núi non này Steve rời nơi nuôi tròn ở phía vùng đỉnh núi xanh trên kia để Raga đón rơi từ New York đến đã mấy năm hai anh em chưa gặp nhau Và Steve cũng tự hỏi sao Roy lại tình lệnh quá bộ đến đây như vậy. Ở nhà ga, Steve ngạc nhiên thấy Roy ủ rũ, và trong mấy cái số đầu trên đường về, hai anh em nói chuyện với nhau một cách hời hợt. Roy lo lắng nhìn qua cửa kính hậu, như để tin chắc không có ai đuổi theo. Cách thức lén lúc đó làm cho Steve bực mình, nhưng vì biết ông anh hay cáo bẩn nên anh không tiện hỏi thêm. Anh cố gắng gợi chuyện. Anh trong khỏe khoắn đấy. Ở nơi York anh sống dễ chịu chứ. Cũng tạm tạm thôi. rồi cào nhào lên tiếng, cổ cứ xoay mẩy, về phía sau. Này, sau mấy năm xa cách, em thật là vui vẻ được gặp lại anh. Steve tiếp tục nói, nhưng cảm thấy mình không thành thật lắm. Mà sao bỗng nhiên anh lại có ý muốn đến đây chơi thế? Steve nghĩ rằng nếu Roy dấu giếm điều gì, thì đây là lúc thích hợp nhất để tâm sự. Nhưng ròi vẫn lặng tránh. Anh nghĩ là nên đổi không khí một chút, ở nơi giót nóng quá. Hắn bực bội ngắm các đỉnh núi đá ở phía chân trời, xe quay qua hướng nào cũng thấy núi nổi lên đỉnh nhọn, đỉnh tròn, nứt nẻ phủ băng tuyết trong thật rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Hắn không kềm được xúc động. Ừ. Sứ của chú hơi rợn đấy. Thật tráng lệ, Steve trả lời, nhưng chắc là buồn hơn so với New York. Nhà láng giềng gần em nhất cũng cách xa hai mươi dặm, và có khi nhiều tuần lễ không ai đến thăm. Họp với anh đấy, anh có ý định nghỉ ngơi một thời gian. Hắn lại loay quay nhìn về phía sau. Con đường dẫn dễ một dải lụa trải dài phía sau làm hắn thích thú. Ừ, thật tuyệt đối với anh. Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp. Nhưng anh không ở đây suốt cả đời đâu, còn chú... Chú thích ở đây một mình à? Không chán sao? Em quen rồi. Tất nhiên là cũng có lúc thấy hơi buồn, Như em còn nhiều việc lắm. Phải coi sốc hơn một trăm con trồn, Mà chỉ có mình em thôi. Roy nhìn Steve lạ lùng. Nếu chú cần đàn bà, Thì chú làm sao ở cái xứ này? Em không cần. Anh biết tính rồi đối với thằng bà như thế nào rồi. Hừm, chuyện đàn bà chú dở quá. rồi nói và lại quay ra phía sau. Chẳng lẽ chú ở đây năm này sang năm khác mà không cần đàn bà sao? Em chỉ mới ở đây có một năm thôi, giờ cũng không có thời giờ nghĩ tới đâu. C. trả lời giắn sắc, rồi cào nhào. Đáng lẽ anh phải mang theo một con nhỏ, anh cứ tưởng chú có sẵn cả bầy rồi chứ. Họ đi đến một ngã ba, C. thay đổi câu chuyện. Ta đi qua phải, phía trái là đường xuống thung lũng, đường ấy xe cam nhông nhiều lắm. Đi phía này thì ta vào núi. Roy bỗng giơ tay chỉ, kia, hình như có chiếc cam nhông bị lật phía bên kia. Stee nhìn theo và dừng xa lại. Anh nghiêng người ra cửa nhìn thật sườn dốc lên đến con đường khoảng 600 mét trên cao. Đúng là có chiếc cam nhông bị lật, nó bị kẹt giữa hai cây tùng. Roy cào nhào. Sao chú dừng lại? Bụi chú chưa từng thấy xe đổ sao? Tất nhiên là thấy rồi, Stee trả lời và mở cửa nhảy xuống đường, thật nhiều là khác, cho nên em mới lại thử xem sao. Biết đâu chẳng có kẻ bị thương, đêm bảo vừa qua chắc chưa ai thấy đâu. Roy cười nhạo, <cười> tinh thần đoàn kết của dân rừng đấy. Được rồi, tôi theo chú, tôi cuồn chân cả thế kỷ rồi đây. Họ lên đến chỗ xe cam nhông sau khi mệt nhọc luồn qua cỏi và các bụi rầm. Xi đứng trên chiếc cam nhông nhìn vào cửa kính dở. rồi dựa vào xe thở dốc, Xi kêu lên. Anh giúp em một tay, có một người lái xe và một phụ nữ. Hình như họ chết rồi. Nhưng để xem. Anh bước vào trong nắm tay người đàn ông lạnh nhắc. Đúng là chết rồi. Anh đã nói rồi mà. Rồi thốt lên. Thôi, rời khỏi nơi này đi. Từ chỗ đứng, hắn nhìn thấy con đường hoàng hoèo quanh núi dài hàng cây số. Từ nhiều tuần nay, bây giờ hắn mới thấy an tâm. Steve si cuối xuống, sờ người phụ nữ nằm cạnh tài xế. Cô ta còn ấm. Ê! Rồi, đừng đi, giúp em một tay đã coi. Rồi cào nhà bước lên nhìn qua giai Stee, rồi nhìn trở lại con đường. Được rồi, không thấy một rễ mãi ở đây được. Stee nâng người phụ nữ lên, chuyển cho Roi qua cửa. Trong khi Roi để cô gái dựa vào thành xe, hắn nhìn thấy người lái xe hắn kêu lên. Trời, nhìn xem mặt gã kia kìa. Hình như gái giật lộn với con mèo Stee nói và vội vã nhảy ra khỏi xe Rồi cầm tay cô gái dở lên Con mèo của chú đấy Trên móng tay cô ta còn dấu máu và thịt đây Biết sao không Chắc cả lái xe muốn đùa tí chơi với con nhỏ Nên bị nó cào cho đuôi mắt và xe bị lật Hắn nhìn chỉ cô gái Này Con nhỏ thiệt là đẹp Anh Tam Đoan là gái lái xe tưởng dở Tưởng bở rồi dớ được món ngon lành Đẹp thật gã kia không nhầm đâu. theo chú thì sao? mang cô ta đi. tì nói khô khóc. cả hai khi cô gái đặt lên lớp cỏ, tì quỳ xuống cạnh cô, còn roi quanh tay đứng nhìn. tì nói: cô ta bị vết thương nặng phía sau đầu, phải chữa ngay mới được. bỏ đi. roi bổng lên giọng giận dữ: bỏ nó đây thôi. nó biết cách lo liệu. một con bé biết đi nhờ xe thì có thể xoay sở được. Chẳng nên bận rộn vì bọn đàn bà, thế nào cũng có kẻ tìm thấy nói và khoái lắm. Steve nhìn hắn không nói rồi quyết định. Không có chuyện bỏ cô ta lại. Cô ta bị thương nặng lắm. Thế thì mang nó xuống đường rồi quẳng nó ở đấy Sẽ có kẻ đi qua thôi. Rồi nói mặt xanh mét, giật giật bắp thịt. Ta không muốn dây vào chuyện này. Steve bình tĩnh nói. Phải chữa cho cô ta ngay. Từ đây về trại không có chỗ nào tôi có thể gửi cô ta lại được. Để tôi mang về nhà và mời bác sĩ Fleming. Anh không phản đối chứ. Đi mặt ròi héo quắc đi vì nỗi tức giận kiềm chế. Hắn kêu lên. Này, này, tao hiểu mày rồi. Mày giống mấy thằng thộn cả đời ở trong cái xó này. Thấy cái váy nào đi qua là chợp ngay. Đi tìm bác sĩ. Sao? Mày cảm thương cho con đỉ này à? Chắc lúc nãy mày chỉ nói ba láp thôi phải không? Hệ có cái gì đến tay là mày đâu có tha. Steve bỗng đứng dậy. thoáng một lúc anh có ý định nệm rồi. Nhưng lại nén lại được. Và Khanh bị nói. Anh vẫn thế. Không thay đổi được chút nào. Nhưng anh không làm tôi đổi ý đâu. Không bao giờ anh chịu hiểu gì hết. Đầu óc anh chỉ làm một thứ rỗng tuết. Anh quay sang cô gái sờ nắng trên tay xem có chỗ nào bị gãy không. giờ thấy cô gái giật mình. Rồi nhạo. Xong lột nó ra mà cứ mò mẫm hoài vậy si ra dáng không nghe thấy gì Nhưng ráy, nhưng gáy đỏ rần Anh sờ mạch thấy còn đập rồi tiếp giọng mềm mỏng Chứ nên để cô ta lại không Sau này sẽ hối hận đấy Làm đi si gắt vợ ôm cô gái lên Được rồi chứ chắc là tao không báo trước rồi tiếp để nhúng dai mặc kệ Tao linh cảm con nhỏ này sẽ mang nhiều chuyện rắc rối đến cho tao và mày, nhưng tao cóc cần tại mày. Steve bước đi chậm chậm, thận trọng trở về xe mình. Chương 5 Trang trại trồng bạc ở trong một thung lũng sâu của vùng núi xanh, cao hơn 2.000 mét so với mặt biển. Phải tha lối rẽ từ đường lớn của anh Co, 9 đến 10 số giữa các trồng đá ngỗ ngang và rừng thông mới tới được căn nhà của Steve Larson nằm bên một cái hồ đầy nương núi. Một năm trước, Steve quyết định bỏ nghề chạy mối bảo hiểm để đi nuôi trồ. Anh dành được một số tiền, và khi tìm được chỗ, anh mua ngay và dọn đến ở. Việc chăn nuôi chỉ mới bắt đầu, nhưng Steve hy vọng sẽ đủ tiền để mướn thêm người làm. Điều bết nhất ở đây là quan giánh không có ai để giao tiếp ngày này qua ngày khác trừ con chó, rồi đến là dịp để giải quyết được vấn đề. như si chỉ thấy ngay người anh đem đến rắc rối nhiều hơn là một kẻ đồng hành. Steve bắt đầu không ưa chuyến thăm viếng này, rồi nhìn quanh khu nhà, mắt tối sầm và không nói gì. sau đấy đến nằm dài bên bờ hồ để mặc Steve ông cô gái còn mê mang vào nhà. nhưng khi Steve vừa đi khuất, thì hắn đến chiếc bút, viết mắt nhìn vào gã dở mua xa lên mở dít cắt cần chì lấy bộ công tắc bỏ túi hạ mua xuống rồi ra hiên ngồi hắn nhà người em đi qua đi lại bên trong hắn lẻn vào nhà ngắm nhìn tiện nghi đơn giản rồi đi thẳng đến tủ đựng vũ khí khóa lại lấy chìa khóa bỏ vào túi một lát sau Steve đi vào phòng rồi hỏi giọng láo lỉnh chú ru con nhỏ ngủ rồi hả dẹp đi Steve cắt ngang Lỗi nói của anh không ai ưa chút nào. Tôi không thích cái tác phong của anh. Roy cười nhạo, nhìn theo người em. Hắn thấy Steve leo lên xe mở máy. Hắn vẫn đứng giữa cửa khi Steve giận dữ chạy ngược lên bậc tam cấp đến đứng ngay trước mặt. Anh phá xe phải không? Uhm, chắc vậy. Rồi sao nữa? Steve cố giữ bình tĩnh. Anh đã lấy bộ đánh lửa rồi. Anh đưa ngay đây. tao giữ... Ta đã bảo mày đừng đem con nhỏ đó về nhà mà mày không nghe Chừng nào tao còn ở đây Thì không ai được đến nơi này hết Và ai đi ra ngoài cũng phải có lệnh tao Si nắm chặt tay Này rồi Tôi không biết anh định làm cái gì Nhưng tôi sẽ không để anh tự ý làm bậy như vậy Đưa bộ đánh lửa đây hay để tôi tự đi lấy Tôi không muốn làm găng Nhưng tôi không chịu được cái lối này của anh nữa rồi À đúng vậy sao Rồi lùi lại Tao muốn như thế thì sao? Khẩu súng nảy bật trong tay hắn, một khẩu tự động ba mươi tám to gọc cái miệng quát ra. Sao? Vẫn muốn dưới định củi chứ? Vừa nói, hắn vừa chĩa súng vào ngực Steve. Trời, anh điên rồi, bỏ súng cho tôi nhờ. Bây giờ đến lúc mày cần biết chuyện này. Rồi nói giọng nhát gừng trầm hẳn xuống. Nghe đây tào sẽ nã một phát vào người mày như đập một con rùi. chẳng anh em gì hết đối với tào, mày chỉ là một tên thô lỗ rừng rú thôi. mày mà nhúc nhích thì sẽ thấy. hắn lại lùi ngồi trên bệ thềm, tay hứng hờ mừng mày khẩu súng rồi với giọng dịu dàng hắn nói: anh đang bị nguy hiểm nên mới đến đây. chỗ này đúng là nơi ẩn nấp lý tưởng không ai nghĩ là anh ở đây hết. cho nên Sẽ không có ông bác sĩ Fleming nào đó đi kể cho mọi người biết anh ở đây. Chú không bằng lòng cũng vậy thôi. Còn bé và chú phải ở đây cho đến khi anh trốn đi nơi khác. Và hắn gần giọng. Chớ có dở trò ranh ma. Khẩu súng tao nó tự nổ đấy. Tao có kinh nghiệm với nhiều đứa rồi. Steve đã lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không tin rằng người anh nói thật. Nhưng mà anh điên rồi rồi tôi phải đi mời bác sĩ đến chữa cho cô gái. thôi, đưa cái giết lửa ấy đây cho tôi. <cười> mày chậm hiểu thật, rồi nhạo. nghe đây, tao làm việc với Bernie, cướp nhà băng. mày hiểu gì không? Steve có đọc báo nói về Bernie cướp nhà băng, tên thật là John Dillinger. anh nói, anh nói gì thế? Bernie là tên giết người, cảnh sát đang lùng hắn đó. rồi cười to. năm ngoái tao cướp nhà băng. Ha, nhiều tiền lắm, tao là tay chân của Bernie. Chà, bộn xu À, vậy ư Steve nói giọng ngạc nhiên pha lẫn sự kinh miệt. Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ anh đã móc nói với bọn găng tơ chứ. Anh thì mãi mãi vẫn là một đứa không ra gì cả. Rồi bỏ súng vào túi dưới sườn nói. Tao làm ăn khá lắm, tao cũng có lúc thấy chán nhưng không lâu. Với lại tao sẽ có đủ tiền tiêu xài và để dành. Ta không như mày chúa vào cái xóa hốc này làm bạn với bọn trồn cáo. Ta biết cách sống. Steve từ từ bước tới nói. Thôi, tốt hơn hết là anh nên đưa khẩu súng cho tôi. Rồi hơi nhếch mép cười. Ta dung ra một lần sáng lóe lên, tiếng nỗi gian dội sang bên kia hồ. Có giật gì đó dù nhẹ bên mép tay Steve. rồi nói. Tao sẽ nhát một viên vào đầu mày dễ như thế đó. Nếu mày lộn xộn là tao làm thịt, bây giờ mày đã thấy rõ chưa? Hắn quay vào nhà đến ngồi trên chiếc ghế đu. Steve vẫn đứng giữa nắng, dễ lưỡng lử. Lần này anh đã biết, Roy sẽ làm đúng như hắn nói. Anh không nghĩ tới mình mà lo cho cô gái đang nằm trong nhà. Phải lo săn sóc cho cô vì bác sĩ Fleming sẽ không đến được. May là Steve có một hộ thuốc cứu thương và biết cách băng bó. Khi đi qua phòng cách, anh nghe Roy nói Ta khóa cái khẩu Eureka của mày rồi. Nếu cần có người bắn thì người đó chính là tao. Steve lặng lặng đi về phòng. Anh xem xét vết thương nơi đầu cô gái rồi đi tìm hộp thuốc, nước và khăn. Anh vừa băng xong thì cô gái thở nhẹ ra và mở mắt nhìn. Anh nói Sao? Cô thấy đỡ không? Cô mở to mắt nhìn anh rồi đưa tay lên đầu. Đau lắm. Đau lắm đó, chuyện gì đấy? Tôi, tôi đang ở đâu vậy? Tôi thấy cô trong núi, bị xe cam nhông lật, cô đừng bận tâm. Cô bị thương nơi đầu nhưng không sao đâu. Cam nhông? Cô lẩm bẩm mắt mơ màng. Cam nhông nào? Ừ, tôi không nhớ ra. Cô bỗng muốn ngồi dậy nhưng Stee ngăn lại. Tôi không nhớ. Tôi không biết gì cả. Cái đầu tôi sao ấy? Cô chớ lò. Steve dịu dàng nói. Rồi cô sẽ nhớ. Cố gắng ngủ đi một chút nha. Cô sẽ thấy khá hơn. Cô gái kêu lên nắm chặt tay Steve. Nhưng, nhưng tôi không nhớ chuyện gì xảy ra cả. Tôi, tôi, tôi sợ lắm. Tôi không biết mình là ai nữa. Rồi cô sẽ khỏi thôi. Cô nên nghĩ và nhất là không nên bận tâm. Khi thức dậy cô sẽ nhớ lại hết, cô sẽ đỡ ngay nha. Cô nhắm mắt lại, dịu dàng nói. Ông tốt quá, xin ông ở bên tôi đừng rời tôi. Tôi ở đây, cô chớ lò. Cô nằm im một lúc rồi ngủ thiếp đi. Bên kia phòng, rồi ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế. Nếu không có chuyện con nhỏ này thì chắc hắn sẽ không nói gì với người em. Nhưng thôi, từ nay hắn sẽ đề phòng. Steve cũng đáng lo đấy, Giờ nếu anh hành động bất chợt thì hắn sẽ tiêu. Có giật gì động đậy ngoài cửa, Rồi giật nảy mình tay sờ khẩu xuống. Một con chó to tướng chạy vào phòng dãy đuôi, rồi cười gượng. Hắn đá con chó một cái và nhìn, nhìn nó chạy dọc hành lang đi tìm chủ. Steve lại gặp phải vấn đề khói vào lúc con chó chạy đến. Anh định không để cô gái mặc nguyên cả quần áo mà nằm ngủ, nhưng lại dùng dần không thể cởi ra. Nhưng không còn cách nào khác. Người phụ nữ sống gần anh nhất Ở cách xa ba mươi dặm giả lại anh không có cách nào đi đến đó cả Con chó chạy vào làm anh nhà người Anh kêu lên Chào Spot, Mày đến đúng lúc thật Nhưng con chó cử nhữ Và đi thụt lùi lông dựng lên Tiên ngạc nhiên nói Mày làm sao thế đồ đần? Con chó chỉ nhìn cô gái Nó thụt lùi từ từ rồi sủa lên một tiếng như khóc <cười> Chạy ra hành lang rồi nhảy phốc ra ngoài, si cào nhào. Trời! À, cả nhà này điên hết rồi. Anh mở tủ lấy bộ pyjama lụa trắng, cắt bớt tay áo, ống quần, rồi ướm nhìn thân hình cô gái cảm thấy như vừa dặn. Anh mong cô gái không tỉnh dậy vào lúc này. Anh mở nút áo cô, trong cánh tay áo anh thấy có chiếc khăn theo chữ Carol. Anh xoay xoay trong tay. Carol! Carol là gì? Cô là ai? Cô từ đâu đến? Cô có thật mất trí nhớ không? Có thật cô không nhớ gì xảy ra không? Cô không biết mình là ai à? Anh nhìn lại cô nằm dài trên giường. Cô thật là xinh. Cô không phải là loại đón xe ngoài đường đi nhờ. Cả một màn bí mật bao trùm lên cô gái. một tuần lễ đã trôi qua, một tuần lễ cực nhọc đối với Steve với đủ công việc ở trại, phải nấu nướng và chăm sóc Carol, rồi không bao giờ giúp anh. cả ngày hắn chỉ leo lên mõm đá nhìn xuống đường dò xét, đứng ở đấy hàng giờ nhìn đăm đăm sững sờ xuống dùng thung lũng vắng người. Steve đoán có lẽ ai đấy đã đe dọa hắn nên hắn mới hốt hoảng như vậy. Anh đoán đúng, bởi vì sau ba ngày không thấy có gì, rồi có vẻ như đỡ căng và cuối cùng không ra ngoài trong chừng nữa. Đến cuối tuần, hắn trở nên dễ chịu, ít ra là trong chừng mực của một con người ích kỷ đòi bại của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn cương quyết ngăn không cho Steve rời dùng núi xanh và anh buộc phải nghe theo. Vì Caron ở trong phòng Steve, nên hai anh em phải ở chung với nhau trong một buồn khác, và Steve có dịp thấy nỗi hoang mang lo sợ của anh mình. rồi rất ít ngủ, cứ tràn trọc mãi và khi ngủ thì chỉ cần có tiếng đồng nhẹ cũng làm hắn nhổm dậy ngay. Carol lành vết thương thật nhanh. Hai ngày đầu, cô rất yếu nên si phải luôn luôn ở bên cạnh cô. Khi cơn sốt lui, vết thương bắt đầu lành, cô bắt đầu hồi sức. Tuy nhiên, cô vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Cô không nhớ gì về chuyện trước kia, về Glenview, không nhớ mình là ai. Cô đã bắt đầu tin cậy ở Steve và câu chuyện giữa anh và Carol một thêm thân mật, khiến cho Steve có cảm tình sâu đậm với Carol để dần dần đổi thành tình yêu. Chương 6. Từ khi đứng về được Caron the xác bên City từng bước, cô chỉ thấy vui sướng được ở bên anh. City không biết gì về sự lệch lạc tâm trí của Caron mà cho rằng thái độ đó là do vết thương trên đầu làm cho Caron mất trí nhớ, mất cả sự dè dặt của người lớn, chỉ còn lại tâm não của trẻ con. Anh tự nhủ rằng trong tình trạng như thế thì không nên đáp lại tình cảm, vì thế anh tự nén mình. Và nghĩ rằng một tình yêu như thế chỉ là một thoáng lạc lỏng lạ kỳ của tâm hồn rồi nó sẽ mất đi khi cô ấy lấy lại trí nhớ. Ngược lại, Roy thấy ngay Caron là một con mồi dễ dàng và luôn luôn nghĩ tới cô. Caron không lưu ý đến hắn, tâm trí hoàn toàn bị Steve thu hút, nhưng hắn tin rằng nếu có dịp thì cô sẽ không từ chối. Một buổi sáng trong khi mơ màng bên hồ, hắn thấy Caron đi xuống giữa các hàng thông. Steve bận việc trong nhà nên Roy bảo dạng tiến đến chặn cô lại, nhìn thẳng vào cô nói Chào Cô đi đâu về đấy? Gương mặt cô sáng rực lên dưới ánh mặt trời nhợt nhạt khi ngắn thấy rạo rực Carol trả lời bằng một giọng bình thẳng đều đều Đi cho chồn ăn, tôi đi gặp Steve, đừng chặn đường tôi Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô Roy tiến gần lại Đã đến lúc chúng ta cần làm quen với nhau rồi đấy Tôi đi tìm Steve Cô lặp lại và tìm cách lánh sang bên Nhưng Roy đã chặn lối Mặt Steve Này, cô nên dễ thương một chút Cô đẹp lắm Tôi điên vì cô đấy Thật mà Hắn nắm tay cô kéo lại gần Carol vẫn để mặt hắn làm gì thì làm Không kháng cự Không thích thú Mắt vẫn nhìn về hướng nhà Roy xí chặt cô Ngửi hương tóc thoảng ra Hắn có cảm tưởng như đang ôm một hình nợm bán ở cửa hàng. Ba tuần lễ xa đàn bà đối với hắn là quá lắm, cho nên hắn không cần quan tâm đến thái độ hoàn toàn những dưng của cô. Carol nói giọng nghiêm nghị. Bỏ tôi ra, tôi còn đi tìm Steve. Nó không bay mất đâu, rồi dục dặn người Carol trong tay. Hắn nhìn thẳng và đôi mắt không hồn mở rộng rồi ép môi lên môi caron Miệng cô gái vẫn ngậm kín tay cô cứng đơ... Xui theo người, cô không dân hiến mà cũng không chống cự Máu sôi lên trong người roi khi hắn sờ soạn tới ngành Caron rồi lại siết chặt thêm Bỗng hắn thấy mình bị lôi mạnh ra, phải buôn Caron và lại thấy khuôn mặt giận dữ của Steve Chưa kịp rút súng ra, thì Steve đã tư một quả đấm trúng hàm làm hắn ngã lăn ra Anh còn tái diễn cái trò này là tôi dặn cổ đấy Steve bình tĩnh nói rồi ôm ngang người Caron dẫn đi Tôi đưa cô về nhà. Carol sung sướng đi bên Stee, cô nói. Sao anh đánh hắn? Tôi chẳng thấy có gì cả. Tôi không muốn hắn làm cô sợ. Stee trả lời, liếc mắt ngạc nhiên. Tôi không sợ, nhưng tôi không thích hắn. Nếu anh không thích hắn đối xử với tôi như thế, thì lần sau tôi sẽ ngăn cản hắn. Tôi không biết như thế làm anh giận. Thôi. Steve trả lời và ngẫm nghĩ về lời lẽ đó. Tôi không muốn hắn tái diễn. Roy nhìn họ đi xa, rồi từ từ ngồi dậy. Hắn cảm thấy sung sướng khi Caron không chống cự gì, Đến nỗi hắn quên cả cú đấm của Steve. Hắn vừa hôn Caron. Thật là phính trai con cho kẹo, nếu Steve không ra thì xong rồi. Đêm đến lặng lẽ và bình yên. Gió nhẹ lay động lá và nước vỗ rập rình dưới chân thềm bến nhỏ. Roy nghĩ tới Caron. Hắn không biết làm sao rời phòng mà không làm cho Steve tỉnh giấc. Nếu đến được phòng Caron thì mọi việc xong hết. Hắn nhổm dậy nhìn Steve. Cùng lúc, hắn cảm thấy có vật gì đang di động bên ngoài. Nỗi ham muốn tan biến. Hắn ngồi lại giường, tim đập mạnh. Một bốn người đi qua khung cửa sổ mở một cái bóng nhục nhanh lặng lẽ thoáng hiện rồi biến đi không kịp trông thấy rồi nghe người như pho tượng hắn nghe có tiếng bước chân nhẹ trên thềm rồi một tiếng nữa một tiếng giáng vũ phiêu răng rắc và bước chân tiếng lại gần rồi lai mẫn si anh vừa ngồi dậy bàn tay roi bố chặt lấy người anh nhìn vẻ mặt tái nhợt của roi si hỏi nhỏ cái gì thế Giọng roi vung có, có ai đó ở bên ngoài Nghe đi Đằng xa phía ngoài hồ Con Spot tru lên ghê rợn. Si nhảy ra khỏi giường Và dừng ngay lại Khi thấy cái bóng đi qua khung cửa sổ Caron đấy, đồ ngu, tỉnh trí lại đi. Rồi vẫn còn ngạt thở. Hắn nói nghe như tiếng rít qua rằng, Caron, làm gì thế? Chú có chắc không? Tôi trông rõ Caron mà. Steve trả lời, dựa mình vào cửa sổ. Sau một lúc lưỡng lự, rồi đến bên Steve, Caron đi từng bước dọc dài hành lang. Cô mặc chiếc áo pyjama của Steve, chân đi đất. Roy nói nhỏ, con chó chết, nó làm tôi quản lên, nó làm gì ngoài đó? Im đi, Steve thì thầm, có lẽ cô ta mắc bệnh mộng du. Rồi gừ gừ, bây giờ thì hắn không còn sợ nữa. Ngành ảnh Carol đi chân đất trong bộ pyjama lụa trắng, để làm tóc xỏa xuống mờ dai làm hắn thấy bừng bừng trong người. Hắn thốt lên, ô, cảnh thật tuyệt. Con bé có thân hình hấp dẫn làm sao? Stee ra hiệu im lặng, anh lo lắng tự hỏi. Rằng cô đi đi lại lại như thế để làm gì? Carol bỗng nhìn về phía hai người và cảm thấy mình đang bị theo dõi. Anh trăng chiếu rõ khuôn mặt khiến hai người giật mình vì thấy khác lạ hẳn. Bộ mặt co rúng rõ, đường nét méo mó khiến cô trông có giả tinh ma yêu quái. Bên mép cô giật giật và đôi mắt đen thủy tinh không hồn. Stee khó nhận ra đó là Carol. Spot tulen lên Mokoksenkia. Kenkaro, Nơi một góc sân bên kia Khiến Carol quay kiko, lại về phía nó Cả cử chỉ của cô Có cái gì lén lúc Lanh lẹ kiko, ma Và nguy hiểm nữa Thế rồi Trong khi con Spot kiko, lên Thì cô leo qua cửa sổ vào phòng Rồi nói với giọng run rảy, Ừ. Chú Chú nghĩ sao Có thấy bộ mặt của nó không Thì còn mắt nữa Xi lo lắng Thấy rồi Để tôi đến xem sao Coi chừng nó móc mắt chú đấy Rồi vừa nói như cười gượng gạo. Cứ theo kiểu cách đó thì nó dám làm lắm đó. Stee mặc áo, lấy đàn bấm đến phòng Carol mở nhà cửa. Carol đã nằm xuống, nhắm mắt, để ánh trăng soi rõ mặt. Cô vẫn đẹp, trong trắng hơn lúc nào hết. Và khi Stee gọi, cô không nhúc nhích. Anh đứng nhìn một lúc rồi khép cánh cửa trở về. Đêm ấy, anh cũng mất ngủ như rồi. Sam, Galang và Joe đang lao rửa chiếc xe cứu thương của bệnh viện Glenview. Đừng quay lại, tên nhà báo chuyên chó má lại đến kìa kìa. Joe nhà mấy chiếc răng vàng. Tao khoái hắn, hắn giỏi theo dõi lắm. Mày xem tao có thể rút được ở hắn tí tiền nào không? Đồng ý, Sam vừa nói vừa lùi lại ngắm hai đèn pha bóng loán. Finn Magath, người giông dỏng cao, dáng hơi lãng tự, tiến tới với vẻ hững hờ. Cả tuần... Anh đi dạo quanh dùng để săn tin tức về cô gái điên, nhưng ngoài lời bày tỏ ngắn ngủi của bác sĩ Traver không cho anh biết gì cả, và câu Đi chỗ khác để tôi yên của viên cảnh sát trưởng thì anh không còn biết gì hơn nữa. Maga là phóng viên trong dùng đồng thời cũng là thông tin duyên cho nhiều tờ báo ở vùng Trung Tây. Anh rất nhẹ bén trong việc móc ra những tin tức hấp dẫn và tin rằng thường có những chuyện lý thú ẩn sau các sự kiện rời rạc này sau khi mò mắm khắp nơi, anh quyết định moi móc từ ga lăng và chơ. Hello, chào các bạn. Các bạn đã tìm ra con nhỏ chưa? Hỏi bọn tôi thì cũng vô ích thôi. Ga lăng lại cúi xuống lau chùi. Bọn này chỉ là dân làm công mà, phải không chơ? Đúng vậy. Y trả lời và nháy mắt với Maga. Tôi nghĩ chắc anh có biết. Maga nói, tay sóc lóc cốc mấy đồng bạc trong túi kêu lên. Tên con bé là gì nhỉ? Sổ tính tiền của tòa soạn đặt cho tôi vẫn còn dư nếu các anh khoái nó. Gia mặt dựng dưng của Sam và Joe biến thật nhanh. Sam thận trọng hỏi. Dư bao nhiêu? Còn khá. Nếu có cái gì các anh cho biết đi. Chúng tôi cũng muốn lắm. Có một trăm đô la thì bật mí phải không Joe? Đúng lắm. Joe xoa tay. Maga rút trong túi một cuốn giấy. Đếm đúng bốn tờ hai mươi lăm đô tôi đi đâu cũng mang bánh theo hết thế nào ta cũng hiểu được nhau mà tôi nghe đây đó là người thưởng gia tài của blandis sam chụp lấy tiền sao được không magala lên anh nói gì thế chuyện ta láo gì vậy đúng y bon sam vừa nói vừa đưa hai tờ cho so ông có nghe nói về john blandis chưa lão ta có con gái bị bắt cóc đấy Chương bảy. Hôm sau, si và Caron ăn sáng không có rồi Hắn đi cầu. Steve rót cà phê và hỏi dạ tự nhiên. Đêm qua cô ngủ có ngon không? Tôi nằm mơ. Lúc nào cũng nằm mơ. Cô có thức dậy không? Steve mỉm cười nhìn cô. Tôi nghe hình như có ai đi lại trong nhà. Không biết trường chính tôi nằm mơ cũng nên. Ồ không. Những ngón tay xinh xắn đặt vào thái dương. Chắc có chuyện gì đấy, tôi không thể nào nhớ hết được Tôi sợ lắm Cô dương cánh tay qua bàn nắm lấy tay Steve Tôi không biết ra sao nếu như không có anh Ở bên anh tôi thấy yên lành làm sao Steve vuốt da tay cô, mỉm cười ngượng ngập Thế nào cũng tốt đẹp cả thôi, cô mơ thấy gì thế? Tôi, tôi không nhớ rõ nữa Tôi có cảm giác như lúc nào cũng chỉ có giấc mơ Một cô y tá Tôi không biết cô ta làm gì Nhưng luôn luôn thấy cô ấy Mắt nhìn hung dữ Cô ta lúc nào cũng cúi đầu xuống tôi Tôi sợ đến nỗi giữa cơn mơ tôi tỉnh dậy Quảng hút tim đập mạnh Và đêm tối càng làm tôi sợ thêm Cả ngày Steve cứ bận tâm suy nghĩ về Carol Cho đến khi Roy quay về Hắn dưới im lặng, cao có Roy luôn liếc trộm Carol Giữa đêm Hắn ngồi dậy, khẽ gọi người em Không thấy trả lời, hắn liền giỡn chân ra, lèn lén bước đi. Phòng Caron ở đầu kia hành lang, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá và tiếng sóng vỗ lên bờ đá. Caron nằm dài, tay trần, tóc xỏa như một dành ánh lửa trên gối. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp và khi hắn bước vào cô mở mắt, hình như cô không sợ sệt gì. Đôi mắt to lặng yên, rồi nói. Chào cô bé! Hắn không tìm được câu gì để nói, người nóng rang. Tôi đến để làm bạn với cô bé đây. Carol không trả lời, chăm chú nhìn hắn lại gần. Xin cô chớ sợ tôi. Ô không, cô dịu dàng nói. Tôi nghĩ rằng anh sẽ đến. Tôi mơ thấy anh. Rồi như không tin ở tay mình, hắn ngồi bên mép giường. Cả ngày tôi luôn luôn nghĩ tới cô. Hắn cầm bàn tay ấm mềm. Tôi muốn hôn cô. Stee không thích đâu. Stee không biết đâu. Chú ấy ngủ, chắc cô bằng lòng phải không? Hắn áp sát mặt vào Caron, tay để lên ngực Caron. Cô không cử động gì, nhưng cứ nhìn trân trần, hắn nói. Cởi cái này ra. Tay hắn chỉ hằng nút áo pyjama, Cởi ra, Caron, tôi không làm gì hại cô hết. Cô gái cởi áo, và tay hắn cảm thấy làn da mềm mẫm. Mắt cô mờ đi nhưng vẫn nhìn thẳng, hắn luồn tay và sao lưng cô nâng lên. Bỗng nhiên Carol cười lanh lãnh, tiếng cười làm roi sửng sốt ngỡ ngàng. Cười, cười quái gì mà cười, hắn nổi giận dần ngậm chặt môi cô. Trong một khoảnh khắc cô không chút cử động nào, rồi bỗng nhiên cánh tay cô dưỡi ra như cái lò xo thép, lướt qua sau gái hắn bấu lấy dài cổ và há răng cắn chặt môi hắn. Ở phòng bên, Steve giật mình tỉnh dậy, anh thắc mắc, cái gì khiến mình thức dậy như thế này? Carol đi ra ngoài sao? Có phải vì thế mà mình sực tỉnh không? Anh đi lại bên cửa sổ, không có ai ngoài hiên, con chó Spot ở phía nhà kho nhìn vào nhà im lặng. Steve lắc đầu. Cái gì đó thúc đẩy anh nhìn vào giường Troy. Trống không, anh chỉ có một ý nghĩ, caron và phóng mình ra cửa. Cùng lúc ấy một tiếng kêu thét đau đớn nga rợn người nổi lên. À... Im lặng, rồi im lặng tiếp theo. Sau đó lại có tiếng khóc lóc, rên rỉ, đứt quảng. Steve! Steve! Steve! Cứu! Tóc Stie vẫn đứng lên và anh chạy dục trên hành lang. Roy chạy đến anh. Khôn mình, tay bụng mặt, máu loan ra qua kẻ tay, rơi từng giọt xuống đất. Mắt tôi! Ôi! Nó làm nó làm tôi mù rồi, cứu anh với! Stee! Trời! Trời Trời ơi! Làm sao cứu tôi? Stee nắm tay hắn. Anh làm gì cô ta rồi? Anh chạy đến phòng Caron thấy phòng trống, dục ra cửa sổ và sững người. Caron đứng trên bậc thềm đang nhìn lại phía anh. Nửa thân trên trần ra, đôi mắt chứa ánh trăng long lóe như mắt mèo. Si lạnh người. Chưa bao giờ anh thấy cô đẹp khi dịu quang dậy đến như thế. Mái tóc Caron loáng lên như một màu đồng đỏ lẫn căn xanh nhạt. Làn da cô ánh một màu trắng lạnh giá nổi lên nền sẫm. Ngực dương căng, tay dơ ra như vút loài thú, đứng đây và đừng rập. Cảnh tượng đó làm Steve sẵn sờ, nhưng cũng kích thích anh đến đầu mặt. Thế rồi cô quay lại, bước xuống tăng cấp, băng hoa sân gần như chạy. Steve nghiêng mình gọi. "Caron, Caron, Trở lại đi! Nhưng cô đã biến mất sau rặng thông. Anh không biết để làm gì, nghe tiếng roi rên rỉ, anh quay ra hành lang. Bình tĩnh lại đi, anh có đau gì lắm mà phải đem xiết như thế? Tao lại còn phải nói với mày là nó móc mắt tao à? Trời! Roy rống lên và mở tay ra. Steve lùi lại kinh hoàng. Đôi mắt Roy ngập đầy máu, những vệt bóng tay tàn nhẫn dạch trên mắt, trên trán, trên má Roy. Hắn đứa đứng giữa vào cánh cửa và rên rỉ, trung bắn lên. Cứu anh với, đừng để anh bị mù, Steve! Đừng rời anh, nó trở lại đấy Nó là con điên, một đứa sát nhân Steve nắm lấy hắn Gần như lôi hắn về giường Nói trắng tắt Anh bình tĩnh, để tôi băng cho Chắc là tại chảy máu nên không nhìn thấy gì Steve đi lấy học cứu thương Chớ rời anh Con nhỏ nó trở lại bây giờ Anh biết là đuôi rồi Chớ rời anh, bọn nó bám sát anh Chúng sẽ giết nếu tìm thấy anh Bây giờ anh không còn tự dậy được nữa rồi Ai bám sát anh? Bọn Sullivan. Rồi thú nhận trong khi mò mẫm tìm bàn tay người em. Chú không biết bọn chúng đâu. Chúng là bọn giết mướn. Bernie, khướp nhà băng mướn chúng giết anh. Chúng không thể biết ở đây mà đến giết anh được đâu. Anh vừa nói vừa suy nghĩ. Ở đây anh được an toàn, để tôi rửa mắt anh sẽ bớt đào. Khi thấy Roy bớt quảng hốt si hỏi Anh đã làm gì Caron thế? Không làm gì hết Nó muốn anh đến Nó nói rõ mà Rồi nó để anh hôn Trời ơi nó mạnh làm sao Nó cắn vào miệng anh túm cổ anh Đáng sợ thật Mắt nó lóe sáng lên Anh dạy vừa sắp thoát được ra Thì nó lấy tay vào mặt Trời ơi giống như là vô cợp Nó là con điên Còn thú quang Cô ta sợ hãi đấy Si nói mà tiêm thắt lại. Tôi đã dặn anh đừng lẫn quẩn bên cô ta mà. Nếu bây giờ bọn Slyvan đến thì làm sao, Ste? Chú không thể để bọn chúng giết anh được. Rồi ngồi xuống loay quay tìm dưới gối. Súng anh đây. Thấy chúng thì bắn ngay. Chú gặp chúng là biết liền à? Anh yên tâm đi. Ở đây thì anh đừng sợ gì hết. Chú không biết chúng đâu. Bọn chúng là những tên giao búa chuyên nghiệp. Không bao giờ chúng để những người bị thuê giết chạy thoát cả. Bernie trả tiền chúng hậu lắm. Anh biết, anh tin chắc chúng sẽ tìm ra anh. Nhưng tại sao chúng lại phải giết anh? rồi nắm áo em. Bernie và anh cướp một nhà băng lớn. Anh ẩm toàn bộ tiền trốn luôn. Bernie nhiều lần bảo anh trả lại. Nhưng anh trả lời, cứ lên trời mà đòi. 20.000 đô la. Anh cất kính rồi. Và Bernie thuê bọn Sullivan giải quyết vấn đề. Hắn biết bọn chúng sẽ lột da anh, chắc chắn lắm.